Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 34 chương 325 kiên quyết không cho phép đi bốn phu quân ngươi xem một chút. Con của chúng ta giống như cao lớn. Đông môn mộng khoa tay một thoáng, vui vẻ nói ra. Đúng a, xem ra chúng ta tôn côn còn không có phát dục kiện toàn. Dạ côn, ngươi biết cái gì, này gọi hậu thiên phát dục. Đông môn mộng trắng giả minh liếc mắt, lôi kéo nhi tử liền hướng trong đại sảnh đi. Ăn không có tôn tôn còn không có đâu chết đói. Mẫu thân cho ngươi đi làm, chờ lấy a không cho phép đi đông môn mộng nghiêm túc nói ra. Giả côn nhẹ gật đầu đông môn mộng đó là cẩn thận mỗi bước đi, sợ nhi tử đột nhiên chạy như vậy. Mẫu thân ngươi gần nhất rất nhớ các người Đều muốn đi tìm các ngươi. Thế nhưng cứ điểm vấn đề. Mẫu thân ngươi vẫn là lưu lại. Giả minh ngồi ở bên cạnh tử tốn nói. Lúc này tuyệt thiên nhìn một chút bên trong phụ tử. Cảm giác mình đi vào có chút hơi thừa. Đứng ở bên ngoài vừa giống như cái giữ cửa ta tuyệt thiên tại sao phải cho chính mình an bài một cái kiểu người như vậy đây không phải khổ thân sao cha. Cứ điểm đã xảy ra chuyện gì dạ côn tò mò hỏi. Dạ Minh trầm giọng nói ra có một phần nhỏ bộ lạc chú tại cứ điểm ngoài trăm rằm cảm giác không thích hợp. Cũng là ngươi lần này tới làm gì nghe nói mấy người các ngươi tại khánh nguyên lễ cùng ngày còn biểu diễn một phen. Đáng tiếc không thấy. Dạ Minh khẽ cười một tiếng cảm giác khá là đáng tiếc, không nhìn thấy bọn nhỏ biểu diễn. Em trai biểu hiện rất tốt, chẳng qua là ngày đó phát sinh một chút ngoài ý muốn. Dạ Minh dĩ nhiên biết là cái gì ngoài ý muốn. Thánh nhân gặp chuyện. Sứ thần bị độc chết. Đi đưa sứ thần người không có trở về. Xem ra đại chiến sắp đến Liền không có cái gì đường lùi sao Giả côn nghiêm túc hỏi Nhìn xem nhi tử cái kia vẻ mặt nghiêm túc dạ Minh đột nhiên cười Côn côn cảm giác ngươi lớn lên Cha ta ban đầu liền lớn lên có được hay không Đừng cứ mãi cầm tiểu hài tử áng mắt đối xử ta Tốt tốt tốt Cha về sau dùng nam nhân ánh mắt nhìn ngươi Tần tần như thế nào có khỏe không dạ Minh lo lắng hỏi Có thể không tốt sao cưới công chúa còn cưới một người tiên nữ cũng vui vẻ chết rồi. Dạ Minh cũng tuyệt vọng a Nhìn một chút hai đứa con trai. Vậy cũng là thành đôi nhìn lại mình một chút hoàn toàn liền không có cơ hội này. Đều không có cơ hội đi gặp con dâu thật sự là ái náy. Dạ Minh khẽ thở dài một tiếng. Cha, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhưng vào lúc này, trương thiên thiên cùng lưu lăng từ bên ngoài đi vào. hai người đều mặc lấy khôi giáp màu đen treo màu đỏ áo choàng đây cũng là giả gia quân tiêu phối trương thúc lăng tỷ thấy hai người đi tới giả côn đứng dậy hô côn côn hai người thấy giả côn tới nguyên bản trầm mặt dương tràn ra nụ cười nhất là lưu lăng trực tiếp lao đến cho ta côn ca một cách to lớn ôm còn tốt mặt trên người áo giáp bằng không thì ta côn ca liền bị che chết rồi Dương Thiên Thiên đứng ở bên cạnh tưởng tượng lấy chính mình lúc nào cũng có một ngày như vậy à? Hỏi han ăn cần một thoáng Đông Môn Mộng Đát làm tốt đồ ăn tới cũng là làm hai cái sả côn thích nhất món ăn côn côn tới dùng cơm còn có cái kia người nào đứng ở bên ngoài cũng rất vất vả. Tuyệt Thiên từng cách đều nắm ta Tuyệt Thiên xem như giữ cửa không cần ta không đói bụng Tuyệt Thiên cũng là có cốt khí nói không ăn. liền là không ăn giết ta cũng không ăn Đông môn mộng ngẩn người nghi ngờ nhìn về phía Nhi tử hắn có chút giả côn chỉ chỉ đầu giả minh cùng Đông môn mộng đã hiểu cha mẫu thân các ngươi không ăn cơm sao chúng ta vừa mới ăn Đông môn mộng cho giả côn thỉnh tốt cơm mang lên đũa còn kém không có cho ăn mà Trương Thiên Thiên cùng Lưu Lăng ở bên cạnh cùng giả minh nói gì đó xem cái kia vẻ mặt nghiêm túc Liền biết không phải là chuyện gì tốt Không bao lâu Trương Thiên Thiên cùng Lưu Lăng lần nữa ra cửa Giả Minh ngồi tại giả côn bên cạnh Thế nào Con mẹ ngươi tay nghề tốt Vẫn là người vợ tay nghề tốt Đó là đương nhiên là mấu thân tay nghề tốt Các nàng làm nào có mấu thân ăn ngon Giả côn đó là một cách vỗ mông ngựa đi qua Vỗ đến đông môn mộng yêu kiểu cười không thôi Đông môn mộng nhìn xem dạ côn tò mò hỏi. Hôm nay nghĩ như thế nào đến đây mộng mộng. Ngươi còn không biết đi. Vừa mới tôn côn tới thời điểm. Đó là làm đến lôi minh mã. Ta vậy đại ca đều hướng phía tôn côn hô thánh nhân. Còn có việc này đông môn mộng kinh hô một tiếng. Dạ côn rơ rơ lên tay. Việc nhỏ việc nhỏ kéo tiểu tử ngươi hiện tại hết sức đắc ý a Nói. trước đó tại an khang châu không phải rất tốt sao chạy thế nào đến thái kinh đi giả côn đoàn người đi thái kinh tin tức giả minh đám người còn chưa thu được cho nên mới sẽ như thế kinh ngạc a tôn tôn các ngươi đi thái kinh đông môn mộng cũng kinh ngạc một chút giả côn nhẹ gật đầu u vinh quy quy mơ thánh nhân hôm đó gặp chuyện sau đó liền để ta đi thái kinh có khả năng không đi Dạ Minh trầm giọng nói ra. Chà, coi như hôm đó không đi. Thánh nhân cũng sẽ dùng cách khác lấy cớ để cho ta đi Thái Kinh. Còn không bằng làm điểm chỗ tốt. Dạ Côn đem cái kia chút chỗ tốt nói ra. Làm dạ Minh cùng đông môn mộng rở khóc giở cười. Ngươi nói cái kia chút chỗ tốt. Đối với thánh nhân tới nói đơn giản liền là mưa bụi. vậy ngươi lần này tới hạ đô làm gì Đông môn mộng nghiêm túc hỏi cảm giác không phải đơn giản như vậy Dạ tôn cũng biết không gạt được để đúa xuống nhìn xem phụ mẫu Thánh nhân để cho ta làm ngự sử tiến đến ngũ nhạc tiến hành thương lượng cái gì Dạ minh cùng Đông môn mộng trực tiếp đứng dậy nhìn xem phụ mẫu kích động như vậy Dạ côn tranh thủ thời gian thật tốt chấn an Đừng kích động đông môn mộng nhìn về phía Dạ minh. Dạ minh cũng nhìn về phía đông môn mộng. Hai người tựa hồ đã đạt thành chung nhận thức sống như. Tôn côn. Cái kia ngũ nhạc chúng ta không đi. Chúng ta liền hồi trở lại Thái Kinh xem bọn hắn dám làm gì được chúng ta đông môn mộng vỗ bàn quát. Phía ngoài tuyệt thiên cảm thán một tiếng. Này Dạ côn mấu thân cũng là quyết định nhanh chóng a. Chẳng qua là cái kia cha có chút đùa. Dạ côn biết. Chính mình sự tình khả năng làm rối loạn phủ mẫu kế hoạch, đây chính là giả côn không muốn nhìn thấy sự tình. Cha, mẫu thân, nếu ta tiếp, ta tự nhiên có lòng tin. Dạ côn kiên định nói ra. Đông môn mộng đau lòng nói ra. Tôn côn. Cái kia ngũ nhạc không phải đồ gì tốt. Mẫu thân không cho phép ngươi đi mẫu thân. Ta nếu là không đi. Nhà chúc ta liền là kháng chỉ. Thánh nhân càng thêm có thể buông ra làm chúng ta. Dạ minh hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao? Làm liền làm ai sợ ai cha? Kỳ thật ngũ nhạc bên kia là tình huống như thế nào cũng không biết. Nếu quả thật làm. Đó cũng là sinh linh đồ thán. Cha cùng mẫu thân cũng không muốn thấy cảnh này đi. Ta lần này mang theo thánh chỉ đi. Tăng thêm thần kiếm tại thân. Có thể đi vào cái kia hoàng cung. Đạt được đáng tin tình báo tôn côn, côn. Ngươi nói cái gì đều vô dụng mẫu thân liền là không cho phép Ngươi đi cha không cho phép giả côn Hoàn toàn không nghĩ tới mẫu thân cùng cha Thái độ cường ngạnh như vậy Được rồi được rồi trước đáp ứng đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 34 chương 326 Có chuyện xưa nam nhân Năm thấy nhi tử không nói Đông môn mộng tức giận nói ra Mới bao lâu không có gặp lông còn chưa mọc đủ đã muốn làm tiểu đại nhân dạ côn tuyệt thiên mấu thân ta có thể là có ba cái người vợ người giả côn nghiêm túc nói ra a lại thêm một cái giả minh cảm giác muốn điên rồi vì cái gì nhi tạp có thể dạng này con dâu liền không ngăn trở sao vì cái gì chính mình liền không thể dạng này vì cái gì người vợ liền không thể giống con dâu như vậy hiểu chuyện đông môn mộng nhìn về phía phu quân trầm giọng nói ra Làm sao ngươi có ý kiến gì không không không không. Làm nhi tử vui vẻ. Tư tưởng đừng chạy lệch ngươi là ngươi. Không phải con trai của ngươi nện cha. thực sự không muốn ở trước mặt ngươi nói cách này. Thật sự là cha ngươi vừa mới thái độ có chút cường thí. Đối phương người nào A Đông Môn mộng tò mò hỏi. Ly Nhi muội muội Diệp Lưu. Phía ngoài Tuyệt Thiên nghe xong hô hấp đều không trôi chảy Ly Nhi còn có mũi muội A. Trước đó không phải nói phủ mấu đều mất. Vô thân vô cố sao đông môn mộng tò mò một tiếng. Tuyệt thiên ra đầu đều tê. A Ly lại nói lên nếu như vậy. Còn tốt chỉ có tự mình biết. Nếu để cho lão tôn thượng cùng tôn phu nhân biết. Vậy còn không điên rồi. Giả tôn cười nói, Ly Nhi cũng có khó tả ngữ điệu. Đứa nhỏ này có cái gì không thể nói với chúng ta đây này. Đông môn mộng ngữ khí mang theo yêu chiều. Cách này khiến phía ngoài tuyệt thiên nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất Ali Bà Bà vẫn là giảng đạo lý. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nàng không phải Ali Bà Bà. Cha, mấu thân gần nhất An Khang Châu cùng Thái Kinh phát sinh quá nhiều chuyện cảm giác mặt sau này có người hiếm chuyện. Đông môn mộng nghiêm túc nói ra. Này là đại nhân nhóm sự tình. Ngươi đừng quan tâm. Biết không giả tôn cũng có thể bất đắc dĩ a mẫu thân cùng cha luôn là đem mình làm tiểu hài tử xem. Sau khi ăn xong, giả côn đương nhiên là bồi tiếp mẫu thân trò chuyện cũng không đề cập tới nữa đại nhân ở giữa sự tình. Ban đêm lúc ngủ tìm một cơ hội lưu đi. Dù sao ta tôn ca lông dài đủ, không tin ngươi xem một chút. Ban đêm, giả minh mang theo người vợ cùng giả côn đi vào giả trùng trong nhà làm khách. dạ trùng xem như nơi này đô ấy thế nhưng ở phòng ở chẳng qua là một cách đơn sơ trạch viện rõ ràng có dạ gia đại thiếu gia tên tuổi lại tại nơi này chịu khổ dạ côn không khỏi có chút kính nể vị này đại bá khó được nhất là đại bá thế mà liền người vợ đều không có chứ nói chi là hài tử đến dạ côn nếm thử đại bá của ngươi tay nghề dạ trùng bưng hổ điêu thịt tới Cứng sắn gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cách này khiến giả côn hào cảm lập tức tăng lên không ít. Dù sao toàn bộ giả ra bên trong. Hiện tại có thể cảm giác được tốt chỉ có đại bá. liền liên ra ra giả tư không, giả côn đều cảm giác có điểm gì là lạ. Ta côn ca cũng không muốn đa nghi à. Thế nhưng phát sinh ở chính mình chuyện bên người nhiều lắm. Không đa nghi. Làm sao chết cũng không biết a. Đại bá. Mùi thơm này vừa nghe liền cảm thấy đẹp nhân gian mỹ vì a giả côn lập tức khen tới. Nhường dạ trùng khóe miệng đường cong lớn hơn. Ăn nhiều. Một chút, mẫu thân ngươi bây giờ nghĩ mang tôn nhi, vội vàng nhường người vợ sinh một cái. Không có vấn đề a. Giả côn sảng khoái đáp ứng, xác thực hẳn là suy nghĩ một chút cái vấn đề này. Dạ Minh hướng phía dạ trùng cười nói, ngươi vẫn là quan tâm một thoáng chính mình sự tình đi, đừng chết đều không người tống trung. Đông môn mộng hung hăng chừng phu quân liếc mắt. Có ngươi như thế cùng đại ca nói chuyện sao dạ trùng không nói gì. Quay người đi đến nhà bếp nấu đồ ăn. Dạ Tôn cảm giác vị này đại bá giống như có chuyện xưa a, Không phải là vì mỗi nữ tử đau khổ chờ đợi đi cha. Đại bá có phải hay không có tình nhân trong mộng dạ côn thấp dòng hỏi? Cũng không phải vẫn là ngũ nhạc bên trong người. Thế mà bị ta đoán đúng rồi đại bá vì cái gì tại đây bên trong đau khổ chờ đợi? Vậy khẳng định là chờ bên trong người A loại tình huống này? Cũng chỉ có huyết thư tiên sinh bên trong kiều đoạn xuất hiện. cha nếu như đoán không sai đối phương lai lịch không nhỏ. Tiểu tử ngươi biết tất cả mọi chuyện A. Quả nhiên hết sức máu chó Nếu như đoán không sai Hẳn là ngũ nhạc bên trong công chúa Cái gì giả minh cũng hoài nghi Nhi tử điều tra qua Một đoán một cách chuẩn Nhỏ giọng một chút Chớ bị đại bá của ngươi nghe thấy được Ồ, nhìn xem bưng thức ăn tới đại bá Giả tôn cảm giác bực này si tình nam nhi Thật sự là thưa thớt Đáng tiếc thân phận nguyên nhân mãi mãi cũng vô phương tại cùng một chỗ đại bá thật sự là tội nghiệp cha hẳn là thật tốt khuyên nhủ mới được tốt cơm rau dưa dạ tôn cũng không nên rét bỏ dạ trùng cười khẽ một tiếng đại bá nói đùa ta chính là ăn cơm này lớn lên dạ tôn ngụm lớn ăn cơm nhưng dạ trùng nhìn xem cười cười đối giả tôn cũng rất hài lòng tam để muội dạy dỗ hài tử vẫn là bình thường Mặt khác vẫn là thôi đi từng cách ăn chơi thiếu ra, không sớm thì muộn chết tại có một ngày. Ăn cơm đồng thời, bốn người trò chuyện, giả Côn kể gió khánh nguyên lễ như thế nào náo nhiệt. Sau khi ăn xong, một nhà ba người cáo biệt giả trùng, về đến nhà. Ta đi ngủ. Giả Côn hướng phía cha cùng mấu thân cười nói. Nghe lời, sớm nghỉ ngơi một chút. Biết, mấu thân. Giả Côn trở lại trong phòng. trông thấy tuyệt thiên thế mà ngồi tại bên cạnh bàn ngươi tại sao lại ở chỗ này mấu thân ngươi không có an bài cho ta địa phương ngủ không cần ngủ chúng ta buổi tối hôm nay liền đi dạ côn thấp giọng nói ra được dạ tôn cũng không có biện pháp chỉ có thể dùng một chiêu như vậy tất lại chính mình sự tình vẫn là muốn làm đêm khuya. dạ côn mở mắt chỉ thấy tuyệt thiên thế mà ngồi ở chỗ đó đi ngủ cũng là một cách ngưu nhân. Đi lên, chuẩn bị đi." Dạ Côn thấp giọng hô. Tuyệt Thiên mở to mắt, nhẹ gật đầu. Nếu là chuẩn bị vụng trộm chạy, lôi Minh Mã là không thể nào. Động tính quá lớn. Đến lúc đó nắm cha cùng mẫu thân đánh thức, cái kia sẽ không đi được. Hai người lén lén lút lút mở cửa, Dạ Côn chỉ chỉ bên cạnh tường vây, ý tứ chúng ta leo tường. Tuyệt Thiên thật không muốn dạng này. nhưng là lại không có cách nào. hai người tốc độ cao leo tường rời đi. Xong khi hai người vừa đi, Đông môn mộng cùng Dạ Minh liền xuất hiện. ai tôn côn lớn lên. Dạ Minh bất đắc dĩ thở dài. đúng vậy a phản nhịp không nghe lời. Đông môn mộng tầng tầng thở phào một cái. Dạ côn sao có thể giấu riêng được cha mẹ của mình đâu? nhưng Đông môn mộng cùng Dạ Minh cũng không có ngăn cản Nhi Tử ý tứ. Đầu tiên là cảm thấy nhi tử thực lực bất phàm Tăng thêm thần kiếm tại thân Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì Đi ngũ nhạc điều tra một chút cũng là có thể Tăng thêm bên cạnh nam nhân kia Tựa hồ cũng không đơn giản Hai người chung vào một chỗ Hẳn là có thể cam đoan vấn đề an toàn Lúc này giả tôn cũng không có đi vội vã Mà là tìm đến mình đại bá Tốt xấu đại bá ngày nhớ đêm mong chính mình đi mang cái tin cũng tốt à Trong ngủ mê dạ trùng đột nhiên mở mắt, một cái vươn mình quát nhẹ, ai ra tới đại bá? Là ta, Giả Côn. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 34 chương 327 đại bá chuyện xưa một giả Côn thân ảnh xuất hiện trong phòng. Dạ trùng dừng một chút, nghi hoặc hô một tiếng, Dạ Côn muộn như vậy ngươi tới cách làm gì nói xong liền đốt lên ngọn đèn dầu. Hơi sáng ánh sáng chiếu sáng cái kia đặc biệt đầu trọc, lần này có khả năng gọi bóng loáng phát sáng. Đại bá, ta là tới nói từ biệt. dạ côn nhỏ giọng nói ra, lén lút. Muộn như vậy đi sao cha ngươi cùng mẫu thân biết không giả trùng phủ thêm ngoại bào hỏi. dạ tôn cũng không có ý định giấu riêng. Cười nói. Đại bá, kỳ thật ta lần này tới. Là dân thánh nhân ý chỉ. đi tới ngũ nhạc thu thập tình báo. cái gì ngươi muốn đi ngũ nhạc xạ trùng kinh hô một tiếng. trăm triệu không nghĩ tới xạ côn muốn đi ngũ nhạc loại địa phương kia. xạ côn nhẹ gật đầu đúng vậy đại bá. ngươi xem nơi này vẫn là thánh nhân thánh chỉ. xạ côn trực tiếp móc ra trưởng tôn ngự dưới chỉ. xạ trùng mượn mỏng manh ánh đèn nhìn một chút. thánh người vì sao phải phái ngươi đi? Đây không phải đang hải ngươi sao mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dạ trùng cảm giác này đạo chỉ chính là muốn mệnh. Dạ côn không nói. Tò mò hỏi. Đại bá. Ta lần này muốn đi ngũ nhạc thỉnh kinh hoàng cung. Có muốn hay không ta mang lời gì loại hình nghe được dạ côn. Dạ trùng hơi xứng sờ. Lập tức nói ra. Không cần. Đại bá cơ hội chẳng lẽ qua liền không có. Dạ tôn cảm thấy đại bá là người tốt, cho nên mới muốn giúp bang đại bá. Nếu như đại bá không phải một người tốt, mới sẽ không tới hỏi đây. Dạ trùng trầm mặt, ngồi yên lặng, dạ tôn cũng không có quấy dày. Cha ngươi nói cho ngươi sau một hồi lâu, dạ trùng nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật cha chẳng qua là mở cách đầu còn lại đều là ta đoán. liền biết cha ngươi miệng rộng. Loại sự tình này còn nói cho các ngươi biết tiểu bối thật sự là mất mặt. Giả trùng bất đắc dĩ nói ra, hai tay tắm vào sợi tóc bên trong, lộ ra có chút khó chịu giống như. Giả côn không nói chuyện, muốn nhìn xem đại bá đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nếu giả côn ngươi đều biết, đại bá cũng không gạt ngươi. Cha ngươi một mực nói ta không có người vợ. Kỳ thật tại đại bá trong lòng. Đã sớm có. Là ngũ nhạc công chúa giả côn tò mò hỏi Trong lòng đã đem ngũ nhạc coi thành ăn người cuồng ma Thế nhưng đại bá thế mà ra thích ngũ nhạc bên trong công chúa Cảm giác có chút giả trùng cười khổ một tiếng Không nghĩ tới lão tam loại chuyện này đều nói rồi Kỳ thật cũng không phải công chúa chẳng qua là một cái quận chúa Giả trùng thấp giọng cười nói Cũng không xê xích gì nhiều dạ trùng cười cười, dạ côn thật nghĩ bang đại bá một lần sao đương nhiên. bất quá đại bá vẫn là không phi vọng ngươi đi ngũ nhạc quá nguy hiểm. dạ trùng mặc dù rất muốn, nhưng dạ côn mình vẫn là càng trọng yếu hơn. dạ côn ngồi tại dạ trùng đối diện cấp cho cổ vũ nụ cười đại bá không bị cản trở một lần. nếu như tại lúc còn trẻ, cũng có thể không bị cản trở một điểm. thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy. đều quên đến không sai biệt lắm đại bá thật quên rồi sao thoạt nhìn không giống a dạ côn nhẹ nói ra ngoài cửa tuyệt thiên cũng đang trộm nghe dạng này bát quái vẫn rất có dụ hoặc dạ trùng cười khổ lắc đầu ta rất sớm đã bị phụ thân mang đến hạ đô lịch luyện tại một lần cơ duyên dưới quen biết nàng lúc ấy nàng xuất hiện tại bên trong cứ điểm ta cũng không biết nàng là ngũ nhà quận chúa Thậm chí mang theo nhiệm vụ tới. Nhiệm vụ chẳng lẽ là xem cứ điểm lực lượng phòng ngự giả côn tò mò hỏi. Không sai biệt lắm là như vậy. Chẳng qua là lúc đó ta cũng không biết. Nhìn nàng lại thổ thương. Liên tiếp trở về dưỡng thương. Chuyện này nhường giả trùng lâm vào thật sâu trong hồi ức, Khóe miệng không trải qua lộ ra đường cong. Nhìn xem đại bá nổ cười. Giả côn cảm giác hết sức chân thực. Có lẽ cái kia một đoạn là đại bá tốt nhất tháng ngày đi. Đại bá của ngươi mẹ rất đặc biệt, nàng hết sức hung, so máu thân ngươi còn muốn hung. Dạ côn xứng sờ. Sợ người vợ chuyện này. Thật chính là dạ ra truyền thống sao liền đại bá cũng giống như vậy. Đơn giản liền là thủ ngược đãi khuyên hướng. Ngược lại đại bá của ngươi là cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hung nữ tử. Coi như là thủ thương. Còn quật cường muốn chết. Cho nàng mấm thuốc. Còn đủ loại không ăn. Tình huống cũng là càng ngày càng nguy rồi. Có thể là biết mình phải chết. Đại bá của ngươi mẹ liền có thể yêu đi lên. Dạ côn cái loại cảm giác này ngươi có thể hiểu không nói đến đây. Dạ trùng tò mò hỏi một tiếng. giả tôn cảm giác đại bá có ý tứ là. Một cái dữ dằn nữ nhân. Đột nhiên trở nên yếu đuối. Loại kia mãnh liệt tương phản xác thực rất hấp dẫn người. nhưng ta côn ca giống như không có cảm giác như vậy dù sao không có trải qua mãnh liệt như vậy tương phản kỳ thật mong muốn này loại tương phản chỉ cần nhường giả côn biết diệt ly thân phận loại kia mãnh liệt tương phản liền xuất hiện có thể hiểu từng chút một đi giả côn dối ra ngón tay khoa tay một thoáng giả trùng chẳng qua là cười cười tiếp tục nói dần dần đại bá của ngươi mẹ khỏi bệnh rồi mặc dù còn hết sức hung nhưng đối ta vẫn là tốt một chút sau đó các ngươi thành hôn rồi giả côn tò mò hỏi nếu như cái kia còn tính là thành hôn lời chẳng lẽ là tại lễ hôn điển cùng ngày xảy ra chuyện giả côn khiếp sợ nói ra không thể không nói ta ôn ca suy luận vẫn là rất mạnh giảng này thế mà đều thành công Dạ trùng gật đầu nói xác thực lễ hôn điển ngày ấy Ngũ nhạc người đến ngũ nhạc người đến chuyện lớn như vậy. Không nên liền biến mất A. U, V, q q Mơ là đại bá của ngươi mẹ phụ mẫu. giả côn âm U hỏi. Thành hôn cùng ngày. Gia Gia có phải hay không cũng ở tại chỗ U. V, Quy, Quy, Mơ. Đại bá mẫu phụ mẫu tới. Muốn mang hồi trở lại nữ nhi. nhưng đại bá ngươi cũng biết đại bá mẫu là cái san tế nếu như chuyện này đâm đến thánh nhân bên kia đại bá tiền trình của ngươi không có thậm chí giả ra cũng muốn chịu tội cho nên giả ra liền đem chuyện này đóng kín làm làm điều kiện bên kia dẫn người trở về theo giả côn nói xong giả trùng đều cười ta hiện tại biết xem ra không phải lão tam nói thật đều là giả côn ngươi đoán được Thế nhưng bọn hắn cũng đem mật đạo nói cho chúng ta biết Nguyên lai like đây là một loại trao đổi cách kia đại bá ngươi một mực tại nơi này Có phải hay không còn đang chờ đại bá mấu mặc dù cơ hội xa vời Nhưng ta vẫn là tại tìm Cơ hội Thế nhưng ta đang nghĩ Có lẽ lần sau cùng đại bá của ngươi mẹ gặp mặt lúc Thân phận của chúng ta không là vợ chồng Mà là tử địch cổng tuyệt thiên hơi hơi thở hắt ra có lẽ đây chính là giả tôn cùng a ly kết cục mà chính mình cần phải làm là chế tạo ra kết cục như vậy tại bọn hắn không biết tình huống dưới nghe đến đại bá giả côn cũng không biết nói cái gì đây thật là thiên ý trêu người a đại bá cần ta mang lời gì sao giả côn hỏi giả trùng theo trên cổ lấy người tiếp theo xương rơi vòng cổ thoạt nhìn tựa hồ là một khỏa giã thú xăng. đây là đại bá của ngươi mẹ Ngươi đem người này giao cho nàng là được rồi. Có cảm tình vợ chồng, không cần nhiều lắm lời nói, một cái ánh mắt, một kiện vật phẩm liền có thể đọc hiểu đối phương. Giả Côn đón lấy xương rơi vòng cổ. Đại bá, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem cái này xương rơi mang cho đại bá mấu tên đầu chọc này rất nguy hiểm 34 chương 328 ta dựa vào. Quên đi hai Giả Côn. Nhìn xem Giả Côn muốn đi Dạ trùng một phát bắt được dạ côn cổ tay. Dạ côn nghi hoặc hỏi: Đại bá, còn có chuyện gì sao nếu như có thể mà nói? Không nên để cho Thái Kinh cùng ngũ nhạc khai chiến. Dạ trùng tình nguyện không thấy người vợ cũng không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông tràng diện. Dạ côn nhẹ gật đầu. Chuyện như vậy lại làm sao có thể là ta dạ côn nói tính? Nếu như bên kia thật sự đỉnh khai chiến. Ta giả côn coi như miệng đầy là miệng. Cũng nói rõ lý do không rõ ràng. Đây là lệnh bài có thể để ngươi xuất quan. Giả trùng đem bên cạnh lệnh bài giao cho giả côn. Tạ ơn đại bá. Trên đường cẩn thận, không nên đi treo chọc ngũ nhạc bộ lạc, một đường hướng Tây liền có thể đạt tới thỉnh kinh. Giả trùng cẩn thận căn dặn. mặc dù không muốn giả côn đi mạo hiểm, nhưng đây là thánh nhân dưới chỉ, không đi không được. dạ côn nghiêm túc ớt tiếng đi ra trong phòng kêu lên bên cạnh tuyệt thiên liền hướng phía cửa thành đi đến mà dạ trùng mặt hướng tây phương tầng tầng thở dài lần nữa trở về phòng đêm vui. hạ đô cửa thành là đóng cửa thế nhưng dạ côn nắm giữ lệnh bài căn bản cũng không có ngăn cản còn lừa hai con ngựa không mượn hai con ngựa một đường chạy như điên tiến đến cứ điểm sau nửa canh giờ Giả côn cùng tuyệt thiên đã tới cứ điểm. Nhìn trước mắt cứ điểm. Thật sự là rất khủng bố. Loại độ cao này hẳn là có ngàn thước cao. Trên tường thành đứng tại gác đêm giả gia quân. Làm nhìn xem giả tôn cùng tuyệt thiên chạy như bay tới, lập tức cảnh giác. Giả côn cũng không dài dòng, đem thánh chỉ cùng lệnh bài toàn đem ra. Thấy hai thứ này, lập tức liền đem hai người cho đi. Giả côn đã nhìn thấy dưới tường thành dâng lên một tảng đá lớn. Cái lối đi này có thể trực tiếp đến một bên khác. Giả Côn phát hiện chung quanh Giả Gia Quân xem ánh mắt của mình cũng khác nhau, mang theo ánh mắt tán thưởng. Ngự sử, một đường cẩn thận. Tường thành một bên khác, Giả Gia Quân đến đây tiến biệt, làm làm thống soái tối cao, mang theo thái độ cung kính nói ra. Tốt, nhất định còn sống trở về. Giả Côn cùng tuyệt thiên đảo lên lưng ngựa. Nhìn xem Giả Côn cùng tuyệt thiên tan biến trong bóng đêm. Nam nhân trầm giọng quát. Hồi nắm con mắt trợn sáng lên một điểm đúng đây là giả côn trong đời lần thứ nhất ra Thái Kinh. Trong lòng vẫn là tương đối hưng phấn. Kỳ thật giả côn cũng muốn đi ra Thái Kinh nhìn một chút. Bên ngoài đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Tiếng vó ngựa giữa đêm khuya khoát lộ ra là như vậy thanh thúy. Phản phất tại nói cho ngũ nhạc người ta côn ca đến rồi các ngươi làm tốt bị vào giác ngộ không có. chạy hết tốc lực hai canh giờ. dưới hông ngựa tựa hồ có chút cố hết sức. dạ côn dự định dừng lại nghỉ ngơi một chút. này hơn nửa đêm đi đường cũng không an toàn. chung quanh cũng không có gì rừng cây. thật sự là hoang vu một mảnh. dưới chân đất đai đều là cứng. còn nước ra. chớ nói chi là non xanh nước biếc. này ngũ nhạt là thật hoang vu a. dạ côn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Giả Côn nằm trên mặt đất tò mò một tiếng Ngươi thật giống như quên hỏi tên Tên là gì đại bá của ngươi mẹ tên Bằng không thì ngươi làm sao tìm người tuyệt thiên nhỏ giọng nói ra Kỳ thật đã sớm biết Giả Côn quên hỏi Nhưng tuyệt thiên liền là không nói Chờ chạy xa về sau Sẽ nói cho ngươi biết Không khí ngươi à dạ côn đột nhiên vỗ đùi ta thảo tuyệt thiên ngươi làm sao không nói sớm như thế vấn đề mấu chốt ta thế mà quên hỏi dạ côn bưng bít lấy cái chán. Chính mình vừa mới liền nghĩ mau tới. Tuyệt thiên trong lòng cười nhẹ, ta tuyệt thiên hôm nay ăn nhiều như vậy ngậm bồ hòn còn không hối ngươi một lần. Không có việc gì, ta đều biết đại bá mấu là quận chúa, đến lúc đó liền đi tìm những quận chúa kia liền tốt. Quận chúa nhiều như vậy. Làm sao ngươi biết là ai a giả côn lập tức xuất ra xương rơi đeo lên cổ mặt. Đại bá mẫu nếu là nhìn thấy. Khẳng định sẽ kích động. Cho nên cách này người hẳn là đại bá mẫu. Tuyệt thiên hết sức phiền muộn cách này giả côn vẫn là hết sức thông minh này đều biết. Lúc này giả trùng đột nhiên từ trên giường tỉnh lại. âm ụ phộn. Nguy rồi quên nói cho giả côn tên còn có cái kia xương rơi không nên tùy tiện gặp người A song song làm sao nắm chuyện trọng yếu như vậy quên nói ai nha ngũ nhạc sáng sớm cùng Thái Kinh không có gì khác biệt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân vẫn là rất thoải mái. Giả côn cùng tuyệt thiên lại lần nữa lên ngựa đi đường. Nhưng tuyệt thiên vẫn là không nhìn được hỏi. Giả côn. Ngươi không phải kiếm hoàng sao chúng ta vì cái gì không cần bay đây này bay giả côn cảm thấy cũng không thể nhường tuyệt trời biết Chính mình không bay sự tình Cái tên này giống như là đang nhìn chính mình chây cười giống như Tuyệt thiên ta hôm nay lại dạy dỗ ngươi cho ngươi học một khóa dạ côn hạ thấp lập tức nhanh hướng phía tuyệt thiên nghiêm túc nói Tuyệt thiên cũng là muốn nhìn xem này giả côn có thể vô ích ra cái gì đạo lý lớn ra tới Giả côn mới nói Giả côn khẽ cười một tiếng Nói ra Làm một người bình thường Sao có thể bay đâu tuyệt thiên một thoáng cứng đờ Lời giải thích này thật chính là tốt đặc biệt a. Nếu như cái gì đều dùng bay Cái kia thái kinh vùng trời tràn đầy bóng người Này như cái gì lời Chúng ta vốn là người nên dùng chân từng bước một đi tới Đây không chỉ là nhân tính Còn là một loại khác tu hành Ngươi biết không tuyệt thiên đều choáng váng. Ngươi cũng có thể kéo nhân tính phía trên đi nhưng lời nói này giống như lại có chút đạo lý a. Càng hướng chỗ sâu tưởng tượng. Nếu như đều lựa chọn nhanh gọn phương thức. Vậy liền thoát ly bản tính của con người. Không nghĩ tới giả côn tuổi còn trẻ, liền biết được như thế đại đạo thật đúng là để cho mình lau mắt mà nhìn. Giả côn nhìn chăm chú tuyệt thiên, ánh mắt như vậy sẽ ra vẻ mình hết sức có niềm tin. Ta tôn ca liền là không có học được bay cố ý tìm lấy cớ mà thôi. Thấy tuyệt thiên không nói lời nào. Lựa chọn thái độ cam chịu. Dạ côn lập tức mở ra giáo dục hình thức. Đừng lão nghĩ đến tìm đường cắt. Làm người muốn chân thật. Một bước một cái dấu chân. Mà ta tôn ca theo cái thứ nhất bước chân. Liền trực tiếp vượt đến cuối cùng một cái bước chân. Một bước này đơn giản liền là to đến bay lên. Hai người dần dần thâm lại vào ngũ nhạc, chung quanh ngoại trừ đất vàng dốc cao. Liền không có thứ khác, thỉnh thoảng phá tới chấn động gió mạnh. phảng phất còn có thể trông thấy long huyền phong hình mũi khoan. Hai người đều dùng bố bọc lấy miệng đi tới, móng ngựa đều thật sâu lâm vào cát trong đá, đi được hết sức khó khăn. Giả côn tuyệt thiên hướng phía nơi xa chỉ đi. Giả Côn nhìn một cái chỉ thấy nơi xa giống như có phòng Mặc dù thấy không rõ ràng lắm Thế nhưng luôn khuyết xuất hiện Đi Giả Côn vớ ngựa cách mông Hướng phía mục tiêu chạy đi Mà Tuyệt Thiên chỉ là muốn nhắc nhở một chút Giả Côn Bên kia giống như có bộ lạc Ai biết Giả Côn không nói hai lời liền vọt tới Tuyệt Thiên chỉ là muốn sớm một chút đến ngũ nhạc thỉnh kinh Sau đó về sớm một chút Thi hành kế hoạch của mình Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một ngày Cũng không xê xích gì nhiều hiểu giả côn Nhưng mà nghĩ muốn hiểu rõ ta côn ca Nói thật liền giả tần đều không sâu lắm vào hiểu đại ca Đại ca ở trong lòng cái kia chính là một điều bí ẩn một dạng tồn tại Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 34 chương 329 bị âm một đợt ba nói thật Giả côn hiện tại là cảm giác được miệng đắng lưới khô Nguyên bản chuẩn bị một bình nước Thế nhưng toàn bộ uống xong ai biết này ngũ nhạc có thể khô héo đến loại tình trạng này. Trên đường đi thế mà từng chút một nước đều không có. Mà tuyệt thiên có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng chính là không cho giả côn uống. Nhìn xem giả tôn cái kia khó chịu bộ dáng Tuyệt thiên liền là cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng tuyệt thiên không để ý đến một vấn đề mưu hại ta tôn ca người đều sẽ bị thiên hàng chính nghĩa. Dạ côn nhìn xem càng ngày càng gần phòng Lộ ra phá lệ hưng phấn Lưỡng lửa nét mặt hưng phấn có chút nổi bật Liền trở nên có chút dữ tợn, Tăng thêm cái kia điên cuồng bộ dáng Cũng cảm giác cái này người không dễ chọc, Mà phía sau không nhanh không chậm tuyệt thiên Một bộ dáng vẻ gầy yếu Nhìn xem liền là dễ khi dễ cho nên giết chỉ thấy đất vàng bên trong lấy ra vô số người Làn da ngâm đen Ăn mặc rách dưới Trong tay cầm cồn khí Không phải xương cốt liền là búa đá Nhưng mỗi người lại bộc phát ra kiếm vương thực lực Thậm chí có mấy cái kiếm hoàng Ta thảo dạ côn đều xem mộng bức Càng mộng ép là những người này thế mà đều hướng phía tuyệt thiên xếp tới Mà bên cạnh mình là trạng thái chân không Có ý tứ gì là xem thường ta tôn ca sao tuyệt thiên sầm mặt lại bị cách này giả côn hố coi như song các ngươi này chút cấp thấp thổ dân người cũng dám tới trêu chọc ta tuyệt thiên kiếm đế lực lượng lập tức bộc phát ra đi chung quanh thổ dân người còn không có tới gần tuyệt thiên liền bị một cỗ khí tức cho thổi té xuống đất nhìn xem tuyệt thiên đều bạo phát giả côn sờ lên mũi thánh nhân phái đi ám sát người thực lực không có kiếm đế đó là không có khả năng tuyệt thiên cũng nghĩ như vậy cho nên ngụy trang thành kiếm đế dáng vẻ dù sao tiểu tử này vẫn là hết sức thông minh không thể lộ tẩy nhưng lần thứ nhất trông thấy thổ dân người giả tôn cũng rất là hiếu kỳ cưỡi ngựa liền hướng phía cách đó không xa phòng đi đến bọn hắn lão là nói không thể tiếp cận thổ dân người vì cái gì a hiếu kỳ như vậy sự tình ta tôn ca đương nhiên là phải hiểu rõ đó a Làm đến gần thời điểm mới biết được Này chút không phải phòng Chẳng qua là một chút màu đen lều vải Nhìn lầm mà lại không ít Tối thiểu cũng có chừng trăm cái lều vải Còn có người già trẻ em Mang theo ánh mắt tò mò đánh giá chính mình Các ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao Dạ côn tò mò hô to một tiếng Hơn một trăm cái thổ dân hướng phía dạ côn hô to nghe không hiểu ha ha ha các người tốt ra à nghe được này độc đáo trả lời Dạ côn đều nhịn cười không được trước đó còn tưởng rằng này chút thổ dân là giết người không chớp mắt kết quả không nghĩ tới cái kia cứng cáp bề ngoài phía dưới còn có một cái thú vị linh hồn so cái kia tuyệt thiên muốn có ý tứ nhiều Dạ côn lúc này tuyệt thiên cũng vội vàng chạy tới nhanh như vậy liền đến Vừa mới phát sinh một một chuyện rất có ý tứ. Dạ côn muốn đem chuyện này cùng tuyệt thiên chia sẻ một thoáng, này chút thổ dân vẫn là rất khả ái nha. Nhìn một chút tiểu hài tử kia cái kia mắt to là ngây thơ cỡ nào đáng yêu a? Nào có bọn hắn nói khủng bố như vậy cảm giác tựa như đang gặp tiểu hài tử giống như. Tuyệt thiên nhìn chăm chú trước mắt dài yếu. tầm mắt chìm xuống có lẽ giả côn không nhìn ra thế nhưng tuyệt thiên đã nhìn ra trước mắt căn bản chính là một đống hài cốt đều là đứng lên hài cốt tuyệt thiên một đôi mắt lập tức biến thành như hổ điêu con ngươi chỉ thấy nguyên bản đất vàng lập tức biến dạng trung quanh tràn ngập tử khí bầu trời trong xanh như miếng vải đen bao phủ đại địa dưới đất là một tầng màu đen đá ngầm chảy xuôi theo máu đỏ tươi nhìn lại một chút dưới hông ngựa Đều đã không phải là ngựa mà là túi ra vẽ ngựa càng dưỡng gì hơn chính là. Này chút túi ra còn tại động. Thậm chí có chút là mặt túi ra. Ngũ quan đều là đang động cách chủng loại kia. Nhìn xem ngươi cười tuyệt thiên cũng không khỏi tới cách tây cả da đầu. Có chút áp tâm đến người làm một cái có bệnh thích sạch sẽ mèo. Tuyệt thiên hiện tại có chút muốn ấy. Nhìn xem dạ côn thế mà đang vuốt ve lưng ngựa. mà cái kia lưng ngựa tựa hồ là một tấm nữ nhân sa, đang đang hưởng thụ dạ côn vút ve. Ta thảo dạ côn tuyệt thiên gầm thép một tiếng. Dạ côn trước mắt hình ảnh vẫn là trước sau như một tốt. Ngươi vượt gào gì à? Bao lớn chút chuyện. Bị ngươi như thế vừa gọi, làm rất lớn giống như. Bỗng nhiên, dạ côn trước mắt cách đó không xa nổi sắc tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Ở bên cạnh trưng bày ra súc thi thể. Cách này khiến giả côn nuốt một ngụm nước bọt. Một ngày không có ăn thứ gì. Bụng là thật vô cùng đói khát. Thế nhưng tại tuyệt thiên trong mắt xuất hiện cái kia căn bản cũng không món gì ăn ngon tại cái nồi bên cạnh đều là bị bổ ra người. Đang hướng trong nồi nấu lấy tuyệt thiên không phải chưa từng giết người. Thậm chí giết người chính mình cũng không biết. Nhưng tuyệt thiên giết người tuyệt đối sẽ không dùng tàn nhẫn thủ đoạn có thể một đao dây tuyệt đối sẽ không dùng đao thứ hai Để cho người khác tại trong tuyệt vọng chết đi Đây là một loại trên tinh thần cha tấn Mà trước mắt xuất hiện Là trên nhục thể cha tấn so giá cấp thấp cha tấn Mà lại có thể đem chính mình cho chỉnh nôn Còn tuyệt thiên nhìn không được trong không khí tràn ngập một cỗ vượt mùi thối Giả côn tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, ngươi không phải đâu, phun đây đều là giả. Tuyệt thiên có chút khó chịu. Hô hấp có chút gấp rút. Này chút người đáng chết. Trong không khí còn hạ độc. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ nôn mửa dẫn đến suy yếu, Trừ phi bộc phát ra thực lực cường đại để chống đỡ. Như vậy thì tại giả côn trước mặt bại lộ đáng chết cái này huyền nguyệt đại lộ xác thực đủ ly kỳ. Này thuốc mê thế mà có thể làm cho mình có cố hôn mê cảm giác không có khả năng à, coi như mình đè thấp đến kiếm đế Bình thường thuốc mê căn bản là miễn dịch tình huống Tuyệt thiên hiện tại đứng trước lựa chọn hoặc là bùng nổ hoặc là trực tiếp giả vờ ngất Tuyệt thiên hết sức quả quyết lựa chọn đầu thứ hai Giả côn liền nhìn xem tuyệt thiên theo ngã từ trên ngựa Cách này khiến giả côn không hiểu ra sao ngươi liền không thể quẳng một bên khác sao quả thực là muốn ngã tại chính mình nôn bên trên sao nhìn xem thật buồn nôn a tuyệt thiên cũng phát hiện vừa mới đầu hơi choáng váng thế mà không cẩn thận chọn sai hướng đi a đáng chết giả côn đều là bởi vì ngươi lão tử thế mà bị ngươi hố vô số lần giả côn nhảy xuống ngựa vừa mới vừa đi một bước cũng cảm giác não rộng rãi có chút ngất trong cơ thể đạo lực lập tức ngăn cản Giả Côn ngăn cản ngăn cản, sau đó ngã xuống trang đảo, muốn nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhắm mắt lại Giả Côn nghe được tiếng bước chân. Còn tưởng rằng là người nào, một cái kiếm đế, một cái rác rưởi. Bọn hắn lại còn nói ta côn ca là rác rưởi khẳng định chết chắc mà tuyệt thiên cái kia tức giận, lại còn nói ta là kiếm đế. Các ngươi mắt mù a, nếu không phải tại Giả Côn trước mặt trang Có cần phải như vậy phải không thậm chí còn nắm ta làm cho phun. Thật sự là chán ghét loại cảm giác này. Ha <cười> ha Thái Kinh cũng chính là như vậy. Đại ca tiểu tử này nguyên lai là cái kia thánh nhân phái người tới. Nha, xem ra lần này nhặt được bảo. Lão đại. Cái này kiếm đấy nên xử lý như thế nào tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 34 chương 330 ngươi thổ huyết ta liền tin bốn chặt nấu. Cho ăn thi. Có ngay, lão đại Khoan khoan khoan, ta cảm thấy đem cái này kiếm đế luyện thành thi khôi có khả năng Ý nghĩ này không sai Giả ôn cảm thấy cái này tuyệt thiên thật thê thảm ạ Lại muốn bị luyện thành khôi lỗi không biết ra hỏa này có hay không cất xấu cái gì Một cái kiếm đế liền nôn ngất, ngươi lừa gạt vượt đâu Đại ca, ngươi cái độc dược này thật sự là đủ tuyệt Thế mà kiếm đế đều có thể làm ngất Kỳ thật còn tốt này dược vốn chính là một loại ảo giác, hắn cũng không phải thật sự là ngất, mà là lừa gạt mình ngất. Đại ca ngưu bức, dạng này dược cũng có thể làm ra tới giả tôn cùng tuyệt thiên nghe xong. Thế mà còn có loại độc dược này, để cho mình lừa gạt mình tuyệt thiên kinh tế tưởng tượng. Chính mình thế mà chúng này loại dược gì độc, chính mình lừa gạt mình độc. Những người này là làm sao làm được vừa mới thế mà nắm chính mình cũng lừa rồi. Giả tôn cùng tuyệt thiên chỉ cảm thấy có người nắm chính mình trói lại, sau đó bị ném đến một bên mặt kệ. Hai người nhắm mắt lại, sau một hồi lâu, giống như đã nói như vậy, đồng thời mở mắt. Tốt ngất tốt ngất thấy tuyệt thiên nhìn xem chính mình, giả côn lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo bao la mờ mịt. Tuyệt thiên lắc lắc đầu, chúng ta bị lừa rồi. Giả Côn lập tức nhìn về phía chung quanh Nào có cái gì cát vàng chung quanh cho người cảm giác tựa như địa ngục sống như Tại những cái kia đen bóng phía trên đặt ở quan tài Không biết dùng tới làm gì mà lại này chút quan tài số lượng không ít Một chút mặt áo bào đen người đi tới đi lui không không muốn đừng có xếp ta đột nhiên Giả Côn cùng tuyệt thiên nghe được nam nhân tiếng la khóc Một tiếng lời khí bỗng nhiên vang lên Có thể rất rõ ràng nghe thấy loại kia thanh âm. Thanh âm của nam nhân cũng dần dần thu nhỏ. Mà giả tôn có khả năng trông thấy máu tươi chảy ra. Theo màu đen trong liều phải đi ra một cách mặt hắc bào nam nhân cầm lấy chân cục tay đứt ném vào trong nồi lớn nấu. Giả côn ra đầu có chút tê chút ta đêm qua liền bị người để mắt tới. Tuyệt thiên âm ao nói ra. Chính mình thế mà không có cảm giác đến cái gì giả côn đều khiếp sợ. làm sao có thể nào có mạnh như vậy người có thể né qua cảm giác của mình chẳng lẽ là nam nhân kia tuyệt thiên chính mình cũng choáng váng đầu nếu như mình là chúng độc như vậy thấy hết thảy đều là giả cho nên dưới hông ngựa là bình thường chỉ là chính mình lừa gạt mình mà thôi đột nhiên Dạ côn trông thấy có người mở ra nồi lớn cầm lấy một khối nhường dạ côn đều muốn ỡi ra hỏa Sau đó đi đến bên cạnh quan tài bên cạnh mở ra trực tiếp mất đi đi vào Chỉ thấy quan tài phát sinh nhẹ nhàng lắc lư Sau đó liền bất động Không ít người đi trong nồi cầm đồ vật đi đút Giả tôn cảm giác cái này là một cái ồ điểm Đây chính là thi lỗi Dùng người sống nuôi nấm đơn giản liền là hung tàn đến cực hạn Tuyệt thiên cũng đã gặp chuyện như vậy Nhưng dưới tình huống bình thường là dùng sống Nhưng hôm nay thấy thế mà không giống nhau Nấu này thi lỗi là kém ăn sao mà lại những người áo đen này hẳn là loại kia khôi lỗi sư Ta áp như vậy sự tình đều bị chính mình đụng phải giả côn âm ao nói ra Xem ra chúng ta bị bán đứng Tuyệt thiên không phải người ngu Dĩ nhiên biết giả côn nói là cái gì Những người này rõ ràng liền là tại mai phục Khẳng định là có người vụng trộm báo tin cái kia báo tin người khẳng định là quá trong kinh người ma lại là cao thủ dù sao có thể tải ngắn như vậy thời gian bên trong vùng trộm báo tin Cần thực lực tồn nắm mới được Thần kiếm Tuyệt thiên đề nghị giả côn nghi hoặc nhìn về phía tuyệt thiên Ngươi vẫn là kiếm đế Ngươi chính là cách này trình độ sao theo vừa mới lời của bọn hắn tới nói Bọn hắn là có rất nhiều biện pháp đối phó kiếm đế Nếu như chờ hạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn muốn bùng nổ thực lực mới có thể giải quyết. làm sao bây giờ đối giả côn trừng phạt không phải liền là không có sao nhọc nhằn khổ sở bị hố vô số lần. hiện tại tuyệt đối không thể nhận tay. lại đau khổ đều muốn đứng vững ta chúng độc. tuyệt thiên trầm giọng nói ra. ta không tin có bản lĩnh ngươi lo ra máu. giả côn chính là không tin tuyệt thiên. cảm giác con hàng này giết ngũ nhạc quân chủ về sau. liền chính mình cùng lúc làm sạch. dứt khoát mình bây giờ liền động thủ mắt hắn cho thủ tiêu tuyệt thiên đứng vững tuyệt thiên ngươi có thể làm vì lão tôn thượng nhiệm vụ lớn hơn nữa khuất nhục cũng muốn đứng vững khổ khổ khổ ta thảo thật thổ huyết giả côn dinh hô một tiếng không có nghĩ tới tên này như thế tàn nhẫn nhưng vào lúc này một cách người áo đen đi tới trầm giọng hỏi đang làm gì bằng hữu của ta lo ra máu cần cứu chữa giả côn vội vàng nói Người áo đen hừ lạnh một tiếng Ngược lại đợi chút nữa chặt cho ăn Thi Giả côn sách một tiếng Biểu thị ngươi loại ý nghĩ này là sai lầm Vị này lão ca Ngươi tại sao có thể như vậy chứ Hắn trúng độc nếu như ngươi chặt đi đút thi thể Thi thể kia cũng lây nhiễm độc làm sao bây giờ Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến thi thể độc phát thân vong sao Giả côn sau khi nói xong Cũng cảm giác rất nhiều người nhìn xem chính mình liền tuyệt thiên đều trợn mắt hốt mồm nhìn xem dạ côn Thi thể làm sao độc phát thân vong Ngươi còn muốn để nó hai lần tử vong sao giả côn ho nhẹ một tiếng Cảm giác có chút ít xấu hổ Nhưng không cần gấp gáp Ngươi lại nếm một chút Ta nói chính là không phải có đạo lý Tất cả mọi người là nhọc nhằn khổ sở luyện thi lỗi Không ai nghĩ chính mình thi lỗi ra ngoài ý muốn đi các ngươi như thế không chịu trách nhiệm, ta hết sức nghi vấn các ngươi tất cả mọi người. có phải hay không muốn hại đối phương đến thi lỗi tuyệt thiên thẩm nghĩ giả côn mưu kế hay a? ngươi lại muốn để bọn hắn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Giả côn trông thấy tất cả mọi người bị chính mình chấn trụ, tiếp tục trầm giọng quát. ngươi xem hát bào nhân này, muốn đem bằng hữu của ta bỏ vào nấu. nếu như độc huyết tán đến hắn trên người hắn sau đó lại đi đút nuôi đến lúc đó vấn đề liền lớn các ngươi vất vả bồi dưỡng thi lỗi đều phải chết bắt hắn cho ta bắt chỉ thấy một cái sấn đầu người áo đen quát lạnh một tiếng giả côn thầm nghĩ không ổn thật chẳng lẽ muốn triệu hoán thần kiếm sao nhưng giả côn không nghĩ tới chính là bắt lại có thể là vừa mới muốn chặt đi tuyệt thiên chỉ thấy người kia liền bị ném vào nồi sắt lớn bên trong a a a cái này người điên cuồng bốc lên nồi sắc lớn lung la lung lay. Nhưng qua một thoáng. Bên trong liền an tính lại giả côn dùng mình một cái. Ngươi nói chết một người. Tuyệt thiên nhẹ nói ra. Ta giả côn đều có chút mống bức, Mình rốt cuộc đang làm gì kỳ thật dung hợp thiên tôn lực lượng. Giả côn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vừa mới dưới tình huống đó. Liền là bị ảnh hưởng. Nhưng không có cái gì phát giác. tựa như bản sắc diễn suốt một dạng, chỉ thấy dẫn đầu người áo đen đi tới. Nhìn xem Giả Tôn cùng Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, "Giả Côn." Tuyệt Thiên người áo đen câu nói đầu tiên, liền để Giả Tôn cùng Tuyệt Thiên sững sờ Giả Côn thầm nghĩ mình bị phát hiện thế nhưng Tuyệt Thiên càng thêm kinh ngạc a toàn bộ Thái Kinh. Liền thánh nhân đều không biết mình kêu cái gì. Chỉ có giả côn mới biết mình tên tên đầu chọc này rất nguy hiểm 34 chương 331 Thái Kinh có san tế năm còn có hạ đô mấy người biết chẳng lẽ nổi ứng xuất hiện tại hạ đô giả côn phụ mẫu. Hoặc là đại bá vẫn là nói liền là giả côn bản thân tiểu tử này là cái gian tế ngươi là ai làm sao lại nhận biết chúng ta giả côn thấp giọng hỏi. Biểu tình kia đơn giản. Tựa như đang nói ngươi là làm sao làm. Để cho ta hết sức kinh ngạc. Có đôi khi để cho địch nhân trang bức. Cũng là một loại thủ đoạn. Để cho địch nhân bay lên. Như thế liền có cơ hội. Nam nhân khói miệng quả nhiên rào rạc ra đắc ý đường cong. Từ tốn nói. Ta tự nhiên biết các ngươi hai cái. Còn biết các ngươi hai cái tại sao tới. Vì cái gì giả côn trầm giọng hỏi. Xem ra thái kinh xác thực ra nổi ứng. Sẽ là ai chứ nam nhân cười khẽ một tiếng. Ta không sẽ nói cho các ngươi biết. Giả côn đột nhiên cười nói. Ngươi nếu biết ta. Hẳn phải biết ta có thần kiếm đi. Dĩ nhiên biết. Vậy ngươi khẳng định biết. Hắn là một tên kiếm đế đi. Kiếm đế nếu là lúc trước. Kiếm đế xác thực sẽ để cho chúng ta e ngại. Thế nhưng hiện tại chúng ta cũng không sợ kiếm đế. Đen bào tựa hồ có lòng tin đánh ngã kiếm đế. Vậy các ngươi sợ thần kiếm. dạ côn làm sao cảm giác nam nhân này là muốn cùng mình bàn điều kiện đâu thấy nam nhân do dự một hơi thời gian dạ côn liền dám khẳng định này người liền là muốn tranh lấy lợi ích lớn hơn nữa mở trói a chúng ta thật tốt tâm sự dạ côn từ tốn nói nếu đều có mục đích cái kia cũng chớ xả bộ nam nhân cười khẽ một tiếng đều là dây thừng có thể trói được các ngươi sao chỉ là ta nghĩ thăm dò mà thôi Giả côn cùng tuyệt thiên liếc nhau một cái. Giống như là có chuyện như vậy á hơi dùng lực một chút. Hai người liền đem dây thừng tránh ra. Giả côn sờ lên thủ đoạn tò mò hỏi ngươi tên gì ngươi liền gọi ta áo bào đen đi. Nam nhân tử tốn nói. Áo bào đen ngươi bụng mặt làm gì giả côn hỏi. Trên mặt không sạch sẽ mà thôi. Áo bào đen lạnh nhạt nói ra xem ra là không muốn để cho giả côn thấy tướng mạo. Dạ tôn cảm thấy cái này người nếu không phải là nhận biết, hay hoặc là cái này người hết sức thần bí. Hai vị đi liều vải tâm sự đi. Áo bào đen nói xong cũng hướng phía trứng bồng của mình đi đến. Áo bào đen chỗ ở liều vải là lớn nhất. Xem xét liền là bên này lão đại. Trong liều vải rất đơn giản. Cũng không có cái gì rất đặc biệt. Chỉ có một cái giường. Tại bên cạnh giường còn có một cái quan tài. Nói thật, giả tôn cũng là rất bội phục vị này áo bào đen Ở giường một bên thả quan tài Người này khẩu vị phải có bao nhiêu nặng a? Người nếu biết hai chúng ta, liền nói một chút nghĩ được cái gì đi Giả côn chủ động nói ra cảm giác lần này lại bị lừa rồi Áo bào đen cho hai người rót trà Thế nhưng giả tôn cùng tuyệt thiên đều không uống Ai biết bên trong là cái gì có lẽ chúng độc làm sao bây giờ đen sợ nhìn lấy hai người cười cười chính mình uống xong trà kỳ thật ta muốn rất đơn giản áo bào đen trầm dọn nói ra chăm chú nhìn xem giả côn cái gì ta chỉ muốn thoát khỏi bị khống chế vận mệnh áo bào đen lộ ra hết sức nghiêm túc giả côn nhìn người nọ tầm mắt giống như không phải là đang nói lời nói dối giả côn đương nhiên muốn biết lý do tò mò hỏi Ngươi đến cùng là bị người nào khống chế vận mệnh Ngươi mạnh như vậy Còn có này chút tiểu đệ Còn sợ sẽ bị khống chế sao giả côn Ngươi đương nhiên không biết chuẩn xác tình huống Giống chúng ta thi lỗi là bị hiểu lầm Hiểu lầm Các ngươi giết người cho ăn thi Đây cũng là hiểu lầm sao giả côn đều cảm giác Các ngươi đây là tại gạt người áo bào đen lạnh nhạt nói ra chúng ta bắt người đều là tội ác tày trời người bọn hắn cũng không phải cái gì dân lành tội ác tày trời người thế nhưng ta nghe người khác nói các ngươi khôi lỗi sư rất khủng bố nói như vậy là vì chính bản thân ạ dạ côn hỏi áo bào đen trầm giọng nói ra sự tình muốn mắt thấy mới là thật bên ngoài đối với chúng ta khoa trương không sai chúng ta là dùng người uy Thế nhưng ta cảm thấy Những người kia so thi thể còn không bằng Giả Côn cũng là tán đồng câu nói này Có vài người xác thực liền thi thể cũng không bằng Cho nên ngươi chỉ muốn thoát khỏi quân chủ khống chế Áo bào đen cũng không có phản đối Đúng vậy Quân chủ để cho chúng ta trước thời gian đóng quân nơi này Đã nói sẽ gặp Giả Côn Giả Côn liền không hiểu rõ Thái Kinh bên kia gian tế đến cùng là ai Như thế lớn năng lượng Tin tức có thể liên hệ Các ngươi quân chủ là chuẩn bị khai chiến sao từ hiện tại đến xem Xác thực sẽ mở chiến Bằng không thì làm sao lại phái chúng ta tới tiền tuyến vị trí Ngươi chỉ muốn thoát khỏi quân chủ Nhưng các ngươi quân chủ lại là làm sao biết tên của ta vậy cũng không biết liền thỉnh kinh đô đều biết xạ côn sự tích của ngươi Áo bào đen thật sự là không có chút nào khoa trương tuổi còn trẻ liền đạt đến kiếm hoàng còn có thần kiếm người nào không biết có lẽ ngũ nhạc bên ngoài thế lực cũng biết dạ côn dạ côn xứng sờ không nghĩ tới uy danh của mình đều truyền đến thỉnh kinh này chút vốn là an bài em trai làm sao đều đến phiên trên đầu mình tới cây to đón gió a cho nên đây đều là các ngươi quân chủ nói giả côn tò mò hỏi đúng thế Tuyệt thiên kỳ thật rất muốn nói Ngươi là làm sao biết ta Ta tuyệt thiên mới đến không bao lâu Đưa ra cùng giả tôn cùng đi cũng là tại cùng ngày buổi sáng Người khác khẳng định liền sẽ không biết a Hành tung của mình đến cùng là ai bại lộ tuyệt thiên tâm tình có chút trầm nặng Xem ra chính mình rất có thể là bị nhầm vào Mà giả tôn còn tưởng rằng là bình thường Cho nên cũng không có áo bào đen Các ngươi như thế nào là biết tuyệt thiên nghe nói các ngươi quân chủ đối với các ngươi rất tốt à dạ côn tò mò hỏi đối bộ là quả thật không tệ thế nhưng đối với chúng ta nhưng không có tốt như vậy ngoại trừ xuất chiến sẽ gọi chúng ta mặt khác đều sẽ không chủ yếu là thân phận của chúng ta có chút đặc thù không thích hợp xuất hiện tại đặc thù tràng diện bên trên cho nên chúng ta cũng xem như ngũ nhạt tay chân giúp đỡ tiêu trừ tai họa ngầm Dạ côn thấp giọng hỏi cho nên ngươi nghĩ rời đi ngũ nhạc đúng thế Ngươi muốn đi Thái Kinh ta cũng không muốn đi Thái Kinh Áo bào đen tử tốn nói Vậy ngươi muốn đi nơi nào ngoại trừ hai địa phương này mặt khác đều có thể Áo bào đen nhẹ nói ra ánh mắt mang theo giã rời tựa hồ đã không muốn lại đánh Dạ côn tò mò hỏi Nếu như ta đáp ứng ngươi ngươi muốn an bài như thế nào chính ngươi liền không thể rời đi sao nhất định phải ta quy cổ của nơi này ngươi không hiểu nếu như ta trực tiếp như vậy đi về sau nửa bước khó đi mà giả côn ngươi là ta cơ hội duy nhất cho nên ngươi đến cùng an bài như thế nào giả côn trầm giọng hỏi ngươi giảng này liền là tại nhử ta dự định thả các ngươi giả côn dừng một chút thả chúng ta các ngươi bắt chúng ta Chỉ là muốn hỏi hỏi tình huống này đúng vậy. Ngươi là mục tiêu của ta. Cũng là ta hy vọng. Vậy hắn đâu dạ côn hướng phía tuyệt thiên hỏi. Kỳ thật ngay từ đầu chỉ có ngươi một cái. Thế nhưng hôm qua tạm thời tăng thêm một cái. Tuyệt thiên trầm giọng hỏi. Là ai nói cho ngươi này chút tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 34 chương 332 đến thịnh kinh một áo bào đen đứng chắp tay. Nói khẽ. Ta cũng không biết. Cũng chỉ là qua thông chi tới một tiếng Bất quá có thể tìm tới chúng ta Cũng hẳn là quân chủ người đi Tuyệt thiên đều nghĩ bức bách một thoáng cái này áo bào đen cảm giác mình giống như bị nhằm vào Nguyên bản tuyệt thiên chẳng qua là để hoàn thành giả côn nhiệm vụ Thế nhưng hiện tại cảm giác sự tình giống như không có đơn giản như vậy Từ nơi sâu xa giống như có người tại kiếm chuyện chẳng lẽ là nhằm vào lão tôn thượng cái kia liền không thể qua loa Vị diện này xác thực không đơn giản vẫn là muốn tinh tế bàn tra một chút chẳng lẽ là bên người tên đầu trọc này tại kiếm chuyện hẳn không phải là hôm qua vẫn luôn tại cùng một chỗ căn bản cũng không có sảnh đi làm những thứ này thả chúng ta về sau đâu dạ côn tò mò hỏi áo bào đen ngước đầu nhìn lên thật sâu thở dài ngươi hẳn là có thể ngăn cản trận chiến tranh này đi dạ côn dừng một chút Chầm giọng nói ra Chuyện như vậy Ta sao có thể đánh cược Này ngũ nhạc cùng thái kinh ở giữa Không phải ta có thể quyết định Bọn hắn thật muốn đánh dâng lên Đó cũng là không có cách nào Mà ta lần này chỉ có thể nói tận lực tránh cho chiến tranh Áo bào đen đương nhiên là biết đến tận lực là được rồi Chính chúng ta có biện pháp Giả côn nhẹ gật đầu Nhìn một chút bên người tuyệt thiên Người sao không nói gì Được, vậy chúng ta liền đi trước Tùy thời đều được Áo bào đen mang theo ý cười nói ra Thậm chí người bên cạnh còn đem ngựa sắt đi qua Giả tôn cảm giác này ngũ nhạc người quá kỳ quái Vừa đến đát dạng này Làm ta tôn ca đều hồ đồ rồi Dạ tôn cùng tuyệt thiên quyết định vẫn là đi trước Hai người đều không muốn bại lộ thực lực bị đối phương phát hiện Cưới lên ngựa, hai người liền bay đi Nhìn xem bóng lưng của hai người dần dần đi xa áo bào đen đứng đấy không hề động Lão đại ngươi nói bọn hắn sẽ đi làm đi quân chủ sao áo bào đen lạnh nhạt nói ra Bọn hắn có thể hay không thủ tiêu quân chủ ta không biết Thế nhưng quân chủ khẳng định phải thủ tiêu bọn hắn Vậy xem ra chúng ta lần này xuất hiện ở đây vẫn có chút dùng Áo bào đen không nói chuyện Kỳ thật quân chủ không nói gì Thậm chí cũng không biết những người này ở đây chỗ nào. Thế nhưng áo bào đen xác thực thu vào tình báo. Giả tôn cùng tuyệt thiên đem sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có thể hay không ngăn lại liền xem vận khí. Về phần tại sao ngăn lại nói những lời này. Liền là nhường giả con biết. Quân chủ biết tất cả mọi chuyện. Liền là muốn giết chết ngươi. Mặc dù không biết sẽ sẽ không thành công. Nhưng hạt giống này đã gieo xuống. liền đợi đến kết quả nhưng mặc kệ kết quả như thế nào. Khai chiến là cách thức gỗ bên trên sự tình. Thi lỗi đưa trên chiến trường. Cái kia chính là một kiện tuyệt vời bao nhiêu sự tình a. Lúc này Giả Tôn cùng Tuyệt Thiên hãm lại tốc độ. Giả Côn trầm giọng nói ra, "Ta quên đi một sự kiện nhìn xem Giả Tôn cái kia ngưng trọng biểu lộ." Tuyệt Thiên nghi hoặc hỏi, Sự tình gì ta quên múc nước tuyệt thiên cảm giác mình cùng giả côn đi cùng một chỗ. Đều hồi trở lại đoàn mệnh. Nhìn xem tuyệt thiên biểu tình kia, giả côn cười nói, mặc dù có chút ý đùa giỡn nhưng chúng ta thật không có nước. Chết khát ngươi, ngược lại ta không cần. Vừa mới đám người kia không có lòng tốt. Giả côn nói lần nữa. Khẳng định. Bọn hắn nghĩ muốn tự do đây vốn chính là một chuyện không thể nào cho nên mục đích khẳng định không phải là muốn tự do Nghĩ gạt ta tôn ca Làm sao có thể dễ dàng như vậy Không biết ta tôn ca hiện tại đa nghi vô cùng sao tuyệt thiên trầm giọng nói ra Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì Thế nhưng đều biết thân phận của chúng ta Đây mới là trọng điểm Đúng vậy a. Đến cùng là ai đem thân phận của chúng ta lộ ra cho bọn họ Ai là nổi ứng của bọn hắn đâu Tuyệt thiên liền là muốn biết Mình xuất hiện là thế nào bị biết đến Giả con bị bán đó là bình thường Dù sao tại Thái Kinh đã lâu như vậy Hai người đi không bao xa Trước mắt thế giới trở nên ánh sáng sáng lên Phảng phất tưởng như đi ra một cái hắc án kết giới giống như Những người này xác thực rất lợi hại Giả côn quay đầu từ tốn nói Tuyệt thiên nhẹ gật đầu Theo trên chỉnh thể thực lực tới nói Xác thực rất lợi hại Muốn so với chính mình bên kia cao mấy cấp bậc, Cũng không biết này ngũ nhạc bên ngoài còn có cái gì nhân vật lợi hại Tuyệt thiên tò mò đích thì thầm một tiếng Kỳ thật chính mình cũng không rõ ràng lắm Dù sao tới tương đối gấp Đều không điều tra rõ ràng Chỉ biết là thái kinh đại khái sự tình dạ côn đều vô cùng tò mò đúng vậy a đông u lớn như vậy thái kinh cùng ngũ nhạc chỉ là nho nhỏ trong đó một bộ phận bất quá ngươi lần này còn muốn giết người quân chủ kia sao dạ côn tò mò hỏi nguyên bản chuyện không hề có làm đến giống như là thật khẳng định a đến lúc đó đừng nói chúng ta là cùng một chỗ đó a dạ côn một bộ ta với ngươi không quen dáng vẻ Tuyệt thiên ha ha một tiếng, chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền. Giả côn xứng sờ, lập tức cười to lên. Ta tuyệt thiên là đầu não đảm đương. Thế nhưng hai ngày này, thông minh của mình bị tên đầu chọc này vô tình trà đạp chuyện này trước tính lấy. Đến lúc đó liền tiếp nhận ta tuyệt thiên trả thù đi dùng ngươi tên đầu chọc này ma sát mặt đất. Nhìn một chút dày bao nhiêu. Quên đi không cưới rất khó chịu tuyệt thiên tức giận nói ra. Dạ côn bất đắc dĩ nói ra Không phải đâu Chỉ đùa một chút ngươi sẽ sống khí Có thể hay không sống cái nam nhân một dạng có độ lượng Chỉ thấy tuyệt thiên từ trong ngực sờ mó Một tấm màu hồng thảm bay lơ lửng ở trong hư không Dạ côn xứng sờ Tuyệt thiên đã ngồi lên từ tốn nói Ta là không cưới Thôi đi Không phải liền là pháp khí sao làm người nào dường như không có ta mới sẽ không đi ngồi ngươi cái kia thảm bay đây. một lúc sau, tuyệt thiên, ngươi này thảm bay bay còn rất cao a, tốc độ này không tệ a, còn nữa không làm một tấm cho ta. lần sau mang vợ ta phi phi, làm cho các nàng được thêm kiến thức. tuyệt thiên, xem ra giả côn thật sự là cái gì cũng không biết. nếu như cho hắn biết, vợ của mình là lão tôn thượng hai cách nữ nhi. đoán chừng có thể đem hắn hô chết đi bất quá tuyệt thiên cảm giác hai ngày này tiếp xúc giả tôn cũng không phải cái gì người xấu theo đối đãi phủ mẫu liền có thể nhìn ra vẫn là hết sức hiếu thuận nhưng khi lão tôn thượng con rể thật khiếm khuyết hỏa hầu còn quá trẻ mặc kệ là phương diện nào thiện lương đều là không có ít lời gì ngươi vì người khác liền là tại thương tổn tới mình Ta côn ca không có cái gì chinh phục thế giới hoàn nguyện. Chỉ muốn dùng thực lực của chính mình bảo hộ gia đình. Tại đây loại tiền đề phía dưới bảo hộ càng nhiều người. nhường thế nhân biết. Này trong loạn thế. Cũng là có người tốt. Cũng không muốn yên diệt chính mình lương chi. Một đường đi đến đen tối. Thảm bay tốc độ rất nhanh thậm chí so cái kia lôi minh mã tốc độ càng tăng nhanh hơn. Giả côn đều trông thấy rất nhiều bộ lạc bầy Đều nghĩ tiếp cùng bọn hắn tiến hành trao đổi Nhưng tuyệt thiên tựa hồ tại thời gian đang gấp giống như Không hạ xuống ngẫm lại cũng thế Vẫn là hoàn thành nhiệm vụ về nhà báo bình an Trên đường đi Giả côn liền không có phát hiện mấy cái da dáng thành trì Cho dù có đều là thái kinh loại kia tiểu trấn Không có bao nhiêu Thế nhưng số lượng cũng rất nhiều Cho dù là thảm bay cũng đầy đủ bay hai ngày giả côn rốt cuộc thấy được thỉnh kinh đường nét. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 34 chương 333 thức ăn rất đặc biệt hai mặt dù chỉ là một cái đường nét. Này đều để giả côn cảm thấy. Xác thực rất hùng vĩ. So thái kinh còn ngưu bức. liền nói thành tường kia. Đều so thái kinh cao hơn gấp đôi. Mà thành tường kia lại có thể là màu vàng kim này ngũ nhạc có tiền như vậy sao thế mà đem tường thành đều làm thành màu vàng kim Cái này cần dùng bao nhiêu kim phấn a? Đang ngẫm nghĩ những cái kia rách dưới tiểu trấn, Còn có những cái kia quần áo không ngay ngắn bộ lạ Tự ái Còn không bằng làm điểm bây giờ Tại cách thỉnh kinh hơi gần vị trí Hai người vẫn là xuống tới Không có ý định trực tiếp xếp vào hoàng cung Này ngũ nhạc thật sự là lòe loẹt. Nhìn cái kia cao ngất tường thành Giả côn nhìn không được trêu chọc một tiếng Cũng chỉ có ở trên trời mới có thể cảm giác được thình kinh khổng lồ Đứng trên mặt đất kỳ thật cảm giác cùng thái kinh không sai biệt lắm Tuyệt thiên không nói chuyện Một mực đang suy tư vấn đề Theo càng ngày càng tới gần cửa thành Trên đường người cũng biến thành nhiều hơn Thế nhưng giả côn phát hiện Phần lớn đều là ăn mặc sách dưới người Có rất ít ngăn nắp xinh đẹp Trừ mình ra cùng tuyệt thiên Thậm chí còn trông thấy không ít bộ lạc người liền là dùng vải quấn quanh ở trên thân Mặc kệ là nam nữ già trẻ đều như thế Thế nhưng giả côn phát hiện Bên chân của bọn họ đều là hồng hồng Những bộ lạc này người trên cơ bản đều là đi chân trần Theo xuất sinh một khắc này liền là như thế Mà lại tại Thỉnh Kinh xung quanh. Không có tiểu trấn cùng bộ lạc. Cho nên bọn hắn muốn lặn lội đường xa mới có thể đến Thỉnh Kinh. Tại Thái Kinh có phi thuyền thế nhưng nơi này căn bản cũng không có. Nhìn xem thật dài vào thành đội ngũ, giả côn đều nghĩ cắm cái đội thế nhưng ngấm lại thôi được rồi. Chính mình đại biểu có thể là Thái Kinh chen ngang cũng không phải Thái Kinh hành động. Thế nhưng không chen ngang. Đoán chừng phải muốn ship hàng đến vài ngày sau. Đội ngũ này không phải bình thường dài. Mà lại tiến lên tốc độ cái kia là phi thường chậm. Chỉ thấy sau lưng tuyệt thiên đột nhiên đi ra đội ngũ. Hướng phía phía trước đi đến. Dạ tôn cản đều ngăn không được. Được rồi được rồi. Không phải ta tôn ca không muốn ship hàng. Này tuyệt thiên làm loạn. Cho dù là đi đến cửa thành. Hai người đều sẽ gần đi một canh giờ, vẫn phải tiếp nhận ship hàng người ánh mắt khác thường. Cửa thành có trăm người tạo thành hộ vệ, mà ở bên cạnh trưng bày khôi lỗi. Đây là giả côn lần thứ nhất thấy chân chính khôi lỗi. Nhìn bề ngoài tựa hộ là bằng sắt. Nhưng mỗi cái khôi lỗi cũng rất cao lớn. Mang theo nồng hậu dày đặc đều mùi máu tươi. Lại thêm số lượng khá nhiều, liền cho người ta một loại bất phàm khí thí. cũng không biết những đại gia hỏa này động là dạng gì, này chút hẳn là bình thường nhất đi. nhìn xem những hộ vệ kia giả côn cảm giác mình đây là muốn kiếm chuyện đều là tuyệt thiên làm loạn. không có biện pháp. nguyên bản còn muốn điều thấp vào thành. hiện tại chỉ có thể lộ ra thân phận. không giả ngả bài ngay tại giả côn dự định lộ ra thân phận của mình thời điểm. một tên thủ vệ chậm rãi đi tới. Nguyên bản kéo căng sắc mặt dần dần thơ giãn xuống. Thậm chí mở ra bên cạnh hàng rào, thỉnh, thủ về cung chính một tiếng. Giả tôn cùng tuyệt thiên xứng sờ. Cách này tiến vào chẳng lẽ hắn cho là mình là thành bên trong quý tộc xác thực như thế. Phóng nhãn vào thành. Nào có giả tôn cùng tuyệt thiên ăn mặt tốt. Thậm chí vào thành người phải tiếp nhận. Kiểm tra, đem quần á toàn bộ nhổ, sau đó đứng ở bên cạnh dùng nước trôi tẩy. tóc sơ giấy bẩn thỉu còn muốn cắt đứt, quần áo nếu như quá cũ nát, còn muốn thay mới đến mức này chút mới, đều là chuẩn bị xong thế nhưng sau khi vào thành muốn vô điều kiện làm lao động tay chân gán nợ, mãi đến đem quần áo tiền trả hết nợ mới thôi. Dạ Côn thấy bên cạnh vào thành phương thức, cảm giác Thái Kinh đều không đến mức dạng này, đơn giản liền đem người làm ký sinh trùng xem a. Cứ như vậy một cái ngũ nhạc. Chiến tranh nếu như vang rồi Bọn hắn có thể có sức chiến đấu sao giả tôn cùng tuyệt thiên không có làm dừng lại Hướng phía thỉnh kinh đi đến Xuyên qua thật dài cửa thành xác thực rất dài Cái này cũng có thể nói rõ Ngũ nhạc tường thành là thật thâm hậu So thái kinh hiếu thắng gấp đôi Thật sự là cái gì cũng mạnh hơn thái kinh gấp đôi a Xuyên qua thật dài cửa thành Hiện ra ở trước mắt liền là đủ loại đèn lồng Giả côn rất tò mò chẳng lẽ ngũ nhạc cũng qua khánh nguyên lễ sao mà lại theo đi vào Cũng cảm giác về tới Thái Kinh giống như Tất cả phòng ốt đều là như vậy giống nhau Đơn giản liền là dựa theo Thái Kinh tiêu chuẩn chế tạo thành Thậm chí một chút cao hơn tại Thái Kinh toàn thể cảm giác xác thực muốn so Thái Kinh phồn vinh Nhưng đây đều là giả tưởng mà thôi Toàn bộ ngũ nhạc cũng chỉ có cách này đô thành có thể cầm ra Cái khác là thật không được. Đi trước đi ăn cơm. Giả côn đề nghị bụng là thật đói bụng. Tuyệt thiên không có phản đối bởi vì quả thật có chút đói bụng. Hai người không có đi rất xa, lân cận tuyển một cái tiệm ăn điểm một chút ngũ nhạc đặc sắc món ăn. Giả côn cũng không biết những này là cái gì. Tỉ như bầu trời đen kịp đây là cái gì món ăn còn có cái này màu vàng luyện mục. màu đỏ chảy biển những thứ này rốt cuộc là cái gì vượt giả côn liền hiếu kỳ làm món ăn đi lên về sau giả tôn cùng tuyệt thiên vẻ mặt là như vậy bầu trời đen kịt liền là một đống màu đen côn trùng thấy giả côn liền muốn phun màu vàng luyện mục liền càng thêm lợi hại tựa như ruộng lúa bên trong nhảy một loại côn trùng thật dài chân hiện lên màu vàng Màu đỏ chảy biển nếu như trong nhà si chính là màu trắng Như vậy chẳng qua là màu sắc khác nhau mà thôi Dạ Côn nhìn không được Này màu đỏ chảy biển vẫn là sinh thế mà còn tại động Nhìn một chút người bên cạnh Thế mà từng ngụm từng ngụm ăn Theo nhấm nuốt Khóe miệng thế mà mang theo chất lỏng màu đen lưu lại Dạ tôn cũng nhìn không được nữa chạy ra ngoài Mà tuyệt thiên nuốt một ngụm nước bọt những vật này thoạt nhìn giống như rất có dinh dưỡng nhìn không được kẹt lên một khối bầu trời đen kịt bỏ vào trong miệng răng rắc một tiếng giòn lão thơm vừa vừa đi vào dạ côn trông thấy tuyệt thiên thế mà lộ ra say mê dáng vẻ thế mà đang ăn bầu trời đen kịt trời ạ nhất định phải nói cho tuyệt thiên người vợ nghe cách này tuyệt thiên thực sự quá hung tàn ngươi là như thế nào làm đến hạ miệng nhưng phạm là người bình thường Đều sẽ không ăn tựa như ta côn ca đánh chết đều không ăn này chút cái này thật không tệ. Tuyệt thiên chỉ bầu trời đen kịp nói ra. Dạ côn đều không đi xem, nhìn xem liền buồn nôn. Đều là nổ qua, rất giòn, không có có mùi lạ. ngươi coi như thổi tới bầu trời. Ta cũng sẽ không ăn ta giả côn coi như ra cửa chết đói đâm chết tại trên tường thành. Đều sẽ không ăn những thức ăn này tuyệt thiên cắt một tiếng. Không ăn được rồi. Vậy ngươi ra ngoài làm gì? Đều không hưởng thụ nơi đó mỹ thực. Này và mỹ thực có quan hệ à? Nhìn xem liền áp tâm. Ngươi còn ăn đến như vậy vui mừng, ta nhất định phải nói cho ngươi người vợ nghe. Vợ ngươi về sau đều không sẽ cùng ngươi hôn môi. Ngươi có khả năng thử một chút, ta cũng nói cho ngươi người vợ nghe. Ta lại không ăn. Ta làm ngươi ăn. Giả côn liền nhìn xem tuyệt thiên đem bầu trời đen kịp thủ tiêu chỉ còn lại có cuối cùng một đầu. Thật ăn ngon, không lửa ngươi. Tuyệt thiên nhìn xem giả côn nghiêm túc nói. Giả côn nhíu chặt lông mày cảm thấy tuyệt thiên có một câu nói rất đúng, nếu tới, liền muốn hưởng thụ nơi đó mỹ thực. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 34 chương 334 hắn là thái kinh người ba cho nên giả côn nhắm mắt lại. Đem bầu trời đen kịp nhét vào trong miệng. Vẻ mặt cứng đờ Hung hăng một nhai ôi Không sai nha Tựa như tuyệt thiên nói Không có có mùi lạ Mà lại vô cùng giòn Thậm chí còn có một tớ ngọt Ta thảo sao có thể thơm như vậy Ông chủ lại đến một phần bầu trời đen kịt. Dạ côn hướng phía tiểu nhị hô to một tiếng Có ngay Tuyệt thiên cứ như vậy lặng lặng nhìn xem dạ côn Nhìn cái gì vậy a tới liền muốn thử một chút Vừa mới ngươi còn nói ha ha giả côn quyết định thử một chút này màu vàng luyện ngục nhét vào trong miệng một nhai Giòn bên trong mang hương thậm chí nhai ra tới nước đều là hương chỉ là có chút sền sệt đến mức cái kia màu đỏ chảy biển thật có lỗi thật không thể đi xuống miệng liền tuyệt thiên đều không thể đi xuống miệng tiểu nhị bưng bầu trời đen kịp tới cười nói hai vị khách quan Này màu đỏ chảy biển có thể là tiệm chúng ta chiêu bài món ăn. Đây là cây bên trong hương trùng. Dùng vỏ cây làm thức ăn. Có thể mắt sáng đề cao khấu giác. Ta tin ngươi cây ruộng, Ta ôn ca nói không ăn sẽ không ăn thế nhưng tuyệt thiên tin. Thật đúng là dùng thiệt làm một đợt. Nhét vào trong miệng khóe miệng còn bò một đầu. Muốn nhiều ác tâm có nhiều ác tâm. Nhìn xem tuyệt thiên nhắm mắt lại nhấm nuốt trên mặt dần dần biến thành hưởng thụ cuối cùng nói ra, không sai. Thấy tuyệt thiên đều nói không tệ, giả côn quyết định thử một chút. Thế nhưng sẽ không dùng nơi này bộ đồ ăn, người vợ có thể là chuẩn bị cho mình tốt. Tuyệt thiên nghi hoặc nhìn xem giả côn lấy ra hoàn toàn mới bát đũa. Làm một đợt màu đỏ chảy biển. Giả côn nhắm mắt lại nhét vào trong miệng. Loại cảm giác này như cái gì đâu tựa như tắm gội mùa xuân ánh nắng toàn thân đều bị tẩy lễ lấy. Dễ chịu A này ngũ nhạc là thật sẽ ăn. Dần dần ba đảo món ăn thấy đấy. Giả côn cùng tuyệt thiên còn chưa đã ngứa. Bất quá tuyệt thiên vẫn là tò mò hỏi. Ngươi tại sao phải cầm mấy bát đũa A giả côn mím môi nói ra. Nơi này bộ lạc có thể là ăn người. Tuyệt thiên xứng sờ. lại nhìn về phía người bên cạnh giống như có chút là bộ lạc mặc dù đổi quần áo cũng không che giấu được cái kia cố đặc biệt khí chất lại xem bọn hắn dùng bát đũa cùng mình giống như đúc tuyệt thiên tầm mắt muốn phun lửa nhìn xem giả côn nói ra ngươi vì cái gì không nói sớm ngươi lại không sớm hỏi tuyệt thiên nhìn không được tựa như vừa mới giả côn một dạng chạy ra ngoài Giả côn than nhẹ một tiếng cùng ta đấu, ngươi còn quá trẻ tuổi. Lặng lặng chờ đợi dạ côn quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này tuyệt thiên muốn nôn lâu như vậy sao nhìn không được ra cửa nhìn thoáng qua. Ta thảo thế mà chạy cái này không biết xấu hổ khách quan. Số tiền kia tiểu nhị cặp kia hỏa nhãn ghim tinh liếc mắt một cái thấy ngay. Hai cái này ăn mặc không sai. Nhưng cảm giác tựa như ăn cơm chùa. giả côn trên thân nào có tiền gì a đều bị cha cầm đi vừa mới người kia chạy ngươi biết không giả côn nghiêm túc nói biết a cho nên ngươi liền phải giao tiền tiểu nhị một mẫu ngươi cho ta là kẻ ngu sao loại người như ngươi đã thấy nhiều giả côn trầm giọng nói ra ngươi hẳn là đi tìm hắn không có tiền đúng không quan phủ thấy này ngũ nhạc thế mà cũng có quan phủ thật sự là sao chép thái kinh a cái kia đáng chết tuyệt thiên ngươi thế mà có thể không biết xấu hổ tình trạng như thế chờ lấy được vậy ngươi liền gọi quan phủ người đi dạ côn dứt khoát liền đi vào ngồi chờ tiểu nhị ngẩn người ngươi cho rằng ta không dám sao nói xong liền chạy ra khỏi đi không bao lâu quan phủ người liền đến liền quần áo đều cùng thái kinh quan phủ người giống như đúc các ngươi ngũ nhạc lại không thể có chính mình đặc sắc sao ai quan ra Chính là cái này tiểu tử Ăn côn trùng còn muốn đánh sông quyền Ăn côn trùng còn đánh sông quyền giả côn Thật thật là khó a Bắt lại giả côn đưa tay một hô Chờ một chút ngươi cho rằng ngươi là ai a bắt lại ta là Thái Kinh tới ngự sử Ta muốn gặp quân chủ giả côn trực tiếp lấy ra thân phận Quả nhiên đem người chung quanh chấn trụ Ta côn ca hoặc là không trang bức Hoặc là liền đến lớn nhất đợt bức Thì vệ đột nhiên cất tiếng cười to Thái kinh tới ha ha ha cười chết ta rồi. Hiện tại đánh sông quyền còn muốn giả mạo thái kinh người. Ngươi chẳng lẽ không biết. Thái kinh người tới thỉnh kinh. Chỉ có một cái xuống chàng sao nói đến phần sau. Thì vẻ vẻ mặt dần dần trở nên băng lạnh lên. Giả côn thậm chí cảm giác khách nhân chung quanh đều không được bình thường tình huống như thế nào không thích hợp a. xếp hắn chỉ thấy thì về gầm thét một tiếng. xung quanh bộ lạc lập tức bảo phát. mỗi cách đều là kiếm hoàng cấp bậc nhân vật so sánh dưới những thị vệ này cũng là yếu đi rất nhiều xem ra tại áp liệt nhất hoàn cảnh ra đời sống dưỡng dục ra tới đều là cao thủ ta là ngự sử các ngươi làm như vậy liền là đang chọn lên chiến tranh giả côn quát lớn nhưng mà căn bản là không có người nghe giả côn trông thấy giả côn tựa như nhìn thấy cẩu nhân giết cha giống như liền vừa mới cái kia tiểu nhị đều cầm lấy ghế gỗ đập tới. Giả Côn liền không hiểu rõ, những người này cư nhiên như thế căm hận thái kinh người. Ngón tay nhẹ nhàng đặt tại chiếc nhấn bên trên, Giả Côn dự định đem thần kiếm Triệu Hoán đi ra trang bức. Nhường Ngũ Nhạc quân chủ biết mình tới. Thế nhưng ngấm lại thôi được rồi, dạng này Triệu Hoán thần kiếm tựa như là tại tuyên chiến sống như. Bất quá những người này muốn làm sao làm Giả Côn dĩ nhiên không sẽ giết những người đó. Thế nhưng một quyền một cách vẫn có thể làm được. Đường đi người đã nhìn thấy trong tiệm bay ngược ra bóng người. Động tính huyên náo vẫn tương đối lớn. Tại cách đó không xa tuyệt thiên hử lạnh một tiếng, làm ta tuyệt thiên còn không làm làm ngươi. Không bao lâu. Nội thành hộ vệ đều tới tiểu vườn khó xây dưa a giả tôn cuối cùng thấy một cái xuyên chính quy khôi giáp nam nhân. Ta là thái kinh ngự sử đến đây thấy các ngươi quân chủ thái kinh ngự sử nam nhân âm ao nói ra. Không sai giết nam người nhất thời rút đao, hướng phía giả côn quát. Giả côn, nguyên. Bạn còn tưởng rằng tới một cái giảng đạo lý. Kết quả vẫn là một cái không giảng đạo lý. Thậm chí càng thêm hung tàn chỉ thấy những thị vệ này theo trong túi quần móc ra một cái thiết cầu. Sau đó vung trên mặt đất theo một tầng khói mù nở rộ chỉ thấy hơn 10 khôi lỗi xuất hiện tại dạ côn trước mắt này trút bằng sắt khôi lỗi đen nhánh. Hình thể tương đối khổng lồ. Có đầu có tay có chân chẳng qua là thân thể hơi bành trướng. Nhưng dạ côn phát hiện. Những khôi lỗi này tán phát khí tức lại có kiếm sư thực lực. Mà những thủ vệ này giống như chỉ có kiếm sĩ trình đầu ngay tại dạ côn phân thần thời điểm. bên trong một cách khôi lỗi trực tiếp một quyền oanh đến cái kia quả đấm to lớn giống như có thể đem giả côn đánh xẹp giống như giả côn cảm thấy hiện tại không thể hoàn thủ nếu như cách này tay trả chỉ sợ hóa đàm là không có vi vọng xảy ra chuyện như vậy giả côn cũng không tin quân chủ không biết liền là cố ý giảng này muốn nhìn xem tình huống của mình này chút hèn hạ đại lão thật sự cho rằng ta tôn ca dễ khi dễ sao giả côn trực tiếp một quyền đánh ra đem lực lượng khống chế tại kiếm hoàng cấp bậc